các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quý vị ơi bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm obamacare hoặc medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021 quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì hỏng gõ quý vị xin gọi cho ali sà trâu điện thoại là bảy bảy không bốn năm bốn một một tám hai